chánh niệm về chánh định. Có ba thái độ tốt nhất khi hành thiền. Đầu tiên là bắt đầu thời thiền bằng nỗ lực để chứng thiền. Một khi đã đạt được điều đó, hành giả sử dụng định để hành minh sát. Đó là hành giả sử dụng định để quan sát về tính vô thường, cổ và vô ngã, tâm tướng của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Phương cách thứ hai Là bắt đầu thời khóa thiền với minh sát quán Khi hành giả hành thiền minh sát Thì bất cứ khi nào một đối tượng phát khởi Hành giả sẽ quán sát cho đến khi nó qua đi Quan sát tính vô thường, khổ và vô ngã của nó Sau đó hành giả thư giãn Rồi trở về với đối tượng thiền quán ban đầu Như là hơi thở Mỗi lần trở về với hơi thở Thì tâm lắng sâu hơn Nếu chướng ngại có sinh khởi Hành giả chế ngự nó Điều đó cũng giúp tâm lắng sâu. Khi tâm loạn động, cần yên tĩnh, hành giả sẽ không còn quan tâm đến những đối tượng mà trước đây vẫn lôi kéo tâm chạy theo chúng. Các đối tượng này nhẹ nhàng qua đi trong tâm thức, dần dần tướng định xuất hiện, theo sau bởi tầm và tứ, rồi cuối cùng định xuất hiện theo như đã diễn tả ở trên. Trong trạng thái định đó, hành giả tiếp tục minh sát, quán sát tính vô thường, khổ và vô ngã của sắc, thọ, tưởng. hành và thức. Phương cách thứ ba là bắt đầu hoặc bằng thiền minh sát hoặc nỗ lực đạt định và chuyển qua, chuyển lại giữa hai cách này. Thí dụ, ta bắt đầu bằng cách chú tâm vào hơi thở không quan tâm đến các đối tượng khác trong nỗ lực đạt định. Nếu không thành công, tâm trở nên bực bội và ta sử dụng thiền minh sát để quan sát những chuyển đổi trong cảm xúc bực bội. khi cảm giác này qua đi, ta xét xem có chứng ngày nào khác xuất hiện. khi tâm đã dẫn chảy, ta trở về quán sát hơi thở sâu lắng hơn, không quan tâm đến các đối tượng nếu chúng phát khởi và lại nỗ lực để đạt định. do đó trong phương cách thứ ba này, sự chú tâm và chánh niệm kết hợp nhuần nhuyễn với nhau để dần mang đến định sâu lắng và khiến tuệ giác thêm sắc bén. rồi có một ngày khi tuệ giác hầu như đã hoàn thiện khả năng thấy biết. gia đình gần như đã viên mãn, cả hai sẽ hòa nhập. Do đó, dầu bạn hành thiền bằng phương cách nào, niệm gia đình được sử dụng một cách thiền xảo rồi cũng hòa hợp vận hành cùng nhau. Nếu khi ngồi xuống chiếu thiền, bạn thấy rằng các chướng ngại có thể dễ dàng được điều phục và tâm không tán loạn thì bắt đầu bằng thiền chỉ tốt hơn. Trái lại, nếu tâm loạn động, không thể bắt nó yên ngay lúc đầu, thì bạn không nên cố gắng phát triển định, mà nên bắt đầu bằng thiền minh sát. Hay chuyển đổi hai phương cách này qua lại. Bắt đầu bằng phương cách nào tùy thuộc vào trạng thái tâm của bạn lúc đó. Dù bạn bắt đầu bằng phương cách nào, một khi niệm và định đã kết hợp với nhau, bạn cần sử dụng chúng để diệt trừ ba kiết sử đầu tiên. Đã biết được mọi vật đều không có tự ngã, bạn không còn tin vào một cái ngã thường hằng bất biến. Bạn sẽ thấy giới cấm thủ thật vô nghĩa, Nhận chân được tứ diệu đế rõ ràng hơn bao giờ hết Và không còn nghi ngờ gì về con đường đến giác ngộ của Đức Phật Hãy sử dụng tâm định giống như tia laser để đốt cháy một vật cứng Để nhắm tia laser chính xác, bạn phải dùng đến mắt nhìn Nếu chỉ lo nhìn quanh quất, bạn không thể nhắm chính xác Cuối cùng thì vật không cần đốt bị đốt Hoặc là không có gì bị đốt cả Và dĩ nhiên là nếu bạn không bật nút laser lên Thì dù bạn có ngồi cả ngày Cũng không đốt được vật gì Trong ẩn dụ này Đôi mắt giống như tuệ giác Thì là, là tâm định Tuệ và định vận hành cùng nhau Không có tuệ Thì tia sáng của định cũng sẽ dương dại Hoặc nhắm sai đối tượng Không có tia sáng của định Thì con mắt tuệ Dù có nhìn thấy đối tượng Cũng không thể đốt cháy nó được Chúng ta muốn đốt cái gì Quế nhiễm, tâm bất thiện Chúng ta cần phải nhìn thấy chúng Bằng con mắt tuệ và quỷ diệt chúng bằng tâm định. Như thế, một khi bạn đã đạt được chánh định, bạn sẽ nhắm vào đối tượng nào. Bạn nhắm nhất tâm thiện vào sự biến đổi không dựng của các thành phần cấu tạo nên thân và tâm. Sắc, thọ, tưởng hành và thức, bạn chú tâm đến tính vô thường, khổ và vô ngã của các thành phần này. Khi bạn chú tâm đến một trong các thành phần này, bạn nhận ra rằng tất cả đều biến đổi. Bạn thấy được sự liên hệ giữa vô thường và khổ do sự bám víu của bạn vào các dục lạc chống qua Nhận ra được tính vô thường, khổ và vô ngạc của sắc, thọ tưởng, hành và thức là nhiệm vụ chính yếu của thiền minh sát. Khi nhiệm vụ đó hoàn thành, bạn sẽ được giải thoát khỏi việc bám víu vào các quẩn hợp thành thân và tâm. Không còn gì để bám víu, vào, bạn được giải thoát. Khi các thiền giả dung trọng đủ định và niệm, Họ có thể lần trở lại trong tâm những hình ảnh của các sự kiện, thời gian, suy nghĩ và hành động trong quá khứ cho đến khi họ nhận ra được sự kết nối giữa dòng chảy không dần dứt trong hiện tại và các sự kiện, suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Sợi dây nối kết này là tham ái và vô minh. Họ tự nhận ra sự liên hệ giữa vô thượng lòng tham ái đối với vật chất vô thường và khổ. Tuệ giác thầm sâu của vị thiền giả cũng nhận biết được tất cả mọi tiêu cực Trong mọi khía cảnh và chúng phát sinh thế nào và tại sao? Tuệ giác nhận thức được rằng tất cả mọi tiêu cực đều đến từ sự bám víu và sự bám víu này có thể chấm dứt bằng cách chấm dứt chính tâm tham của mình. Qua tuệ kiến này, thiền giả hiểu biết bằng kinh nghiệm trực tiếp nơi bản thân rằng mọi thứ đều vô thường, rằng bám víu và bất cứ thứ gì vô thường đều mang đến khổ và rằng tất cả dàn pháp hiện hữu đều không có một bản thể thường hẳn. hiểu được như thế là chúng ta thấy được cánh cửa đi vào giác ngộ ứng dụng tâm định vào đêm giác ngộ đức phật phát triển thiền định mạnh mẽ không phải để rồi thôi mà ngài mang nó ra ứng dụng trong một sáng Nam mãnh liệt đầy uy lực ba chứng ngộ về vô thường khổ và vô ngã tất cả đã cùng bùng vỡ và đức phật đã đạt được mục đích của mình mang sự chứng thiền ra để sử dụng là chìa khóa Alara Karama và Udhaka Ramamutta hai vị thầy trước kia của Thế tử Siddhartha Gautama Đức Phật trước khi Ngài Giác Ngộ đã đạt được định Tuy nhiên họ đã không tự rèn luyện để hướng sự chú tâm của họ vào sắc, thọ, tưởng hành và thức để có thể nhìn thấy được bản chất thực sự của chúng Thay vào đó họ trở nên bám víu vào sự an lạc của định và nghĩ rằng cảm giác an lạc đó là giác ngộ thái tử siddhartha gautama bảo rằng các vị thầy trước đó của ngài giống như ngài cũng có lòng tin tinh tấn chánh niệm định và tuệ giống như ngài tuệ giác đã giúp họ hiểu được sự nguy hiểm của các chướng ngài và sự cần thiết phải chế ngự chúng nhưng không giống như thái tử siddhartha gautama các vị thầy này không biết rằng họ chỉ sử dụng tâm định để đè nén chướng ngài không phải để hủy diệt chúng họ không khám phá ra các ký sử tiềm ẩn nguồn lực trói buộc chúng sanh vào dòng sinh tử không dừng dứt chị rừng thái tử siddhartha gautama đã sử dụng thiền định của mình để thấy rõ ràng rằng các chướng ngài và kiết sử trói buộc chúng ta như thế nào đức phật đã đạt được sự hiểu biết gì như chúng ta đã biết năm chướng ngại tham sân hôn trầm thụy miên trào hối và nghi cản trở thiền giả được chứng thiện do đó lúc tu tập để phát triển định thiên giả cố gắng gạt chúng vào một bên. Tuy nhiên các kiết sử mà từ đó các chứng ngại nảy sinh tiếp tục hiện hữu trong tiềm thức của chúng ta. mười kiết sử là: tin rằng có một cái ngã hay linh hồn thường hằng thần kiến; nghi, tin vào sự hiện hữu của các nghi lễ với cấm thủ; tham, sân, ước muốn được tái sinh trong các cõi sắc giới, ước muốn được tái sinh trong cõi vô sắc giới, ngã mạn, trào hối và vô minh. những quân tập bất thiện của tâm vẫn ngủ yên đó trong lúc ta tọa thiền vì các kiếp sử tiềm ẩn này vẫn ngủ ngầm trong tâm thức khi ta xả thiền các chướng ngại trở lại lúc ta muốn chứng đạt trở lại một tầng thiền định ta lại phải gạt các chướng ngại qua một bên do đó dầu ta rèn luyện tâm ta cũng gạt bỏ được các chướng ngại dễ dàng hơn giống như khi chúng ta quét bụi trên mặt sàn bằng đất mặc dù ta diều quét xong không lâu sau bụi lại xuất hiện mặt sàn tiếp tục nứt tường nứt thế là ta lại có một đống bụi để thoát khỏi bụi ta có thể quét cả nhà dãy nước trên mặt sàn hay đổ vài thùng nước để biến mặt đất thành bụng tuy nhiên rồi bụi cũng sẽ trở lại nhưng nếu ta đào sâu xuống tận lớp đá đổ bỏ tất cả các bụi rồi đổ xi măng vào đó thì bụi đất không còn là một vấn đề đào tất cả các đất lên thì giống như thiền minh sát chế ngự các chướng ngại và kiết sự đỗ xi si măng tượng trưng cho việc bước vào giác ngột khiến cho tâm được cứng rắn không thể lay chuyển bởi những cám dỗ thế gian một khi đã làm được điều đó không có gì có thể lay chuyển tâm ta các vị thầy của thái tử siddhartha gotama alara karama và odaka ramabutta cũng có trí tuệ họ biết được sự nguy hiểm của dục lạc và ích lợi của thiền định vì thế Họ tạm thời xua đuổi được tất cả mọi chứng ngại Và được chứng thiện Tuy nhiên, các chứng ngộ này Không đủ để giải thoát họ Ra khỏi những chiếc sử trói buộc họ Với luân hồi sinh tử không dừng dứt Chỉ thuần có định Không thể hủy diệt các chiếc sử Để có thể hủy diệt chúng Ta phải kết hợp định, niệm và sự chú tâm Nếu không Ta sẽ bám víu niềm hỷ lạc của định Giống như các vị thầy của Thái tử Siddhartha Gautama Và không đi đến đâu cả Tuệ giác của Đức Phật rất đặc biệt. Với tuệ giác này, Ngài không nhận thấy được sự nguy hiểm của dục lạc, ít lợi của thiền định mà Ngài còn sử dụng tuệ giác này để vượt xa hơn thiền định. Ngài sử dụng trí tuệ của mình để khám phá rằng các chứng ngài mà Ngài đã chuyển hóa được trong trạng thái định chỉ là dấu hiệu của một vấn đề sâu xa hơn, mạnh mẽ hơn các kiếp sử. Ngài thấy các kiếp sử đã quấy nhiễu tâm như thế nào, tạo các ảo tưởng về thực tại, đưa đến cảm giác khổ về ngã. Với tâm chánh niệm thanh tịnh trong đình, Ngài tìm ra được phương cách để chuyển hóa các kiết sử, nhìn thấy được tính vô thường, khổ và vô ngã trong tất cả các pháp hữu vi. Khi chúng ta nhìn thấy được ba tính chất này ở mọi khía cạnh của hiện hữu, thì tham, sân và si cùng với các kiết sử khác sẽ mãi mãi không còn. Đừng tự lừa dối mình Khi chúng ta cố gắng đem giáo lý của Đức Phật ra thực hành, chúng ta phải cẩn thận đừng tự lừa dối mình. một số người bảo rằng khi họ vào sâu trong đình họ không cảm thấy gì không nghe gì hay không có bất cứ suy nghĩ nào họ nói rằng họ chìm sâu trong đình đến nỗi họ không còn nhớ tới thời gian đã qua ở các khóa tu thiền do chúng tôi tổ chức tôi đã được gặp các gì ấy lắc lư giống như những thân cây mong manh trước gió sự bất thình lình rơi vào trạng thái vô thức không được gọi là định nó được gọi là ngủ một số gì còn ngáy nữa Ngay khi chúng tôi đánh chuông để chấm dứt thời khóa thiền thì các vị thiền giả này ra khỏi định sâu xa của họ và nói Tôi đã có một buổi tòa thiền tuyệt vời Hôm nay tôi có thể đạt được tầng thiền thứ tứ Đừng tự lừa dối mình Đó chỉ là một ảo tưởng. Nếu thiền giả thực sự đạt được bất cứ tầng thiền định nào thì hôn trầm buồn ngủ biến mất tâm sẽ có tất cả những tính chất tích cực như đã được nhắc tới ở trên thiền định chỉ có thể đạt được với chủ tâm. Ta sẽ thấy biết rõ ràng các bước mà ta đã trải qua để đạt được thiền chứng Do đó ta có thể lặp lại các bước đó sau này khi ta muốn. Thiền định xuất hiện qua nhiều giai đoạn và chỉ khi tâm định đó kết hợp với chánh niệm mới có thể giúp ta tiến trên con đường đến giác ngộ. Ngoài ra, cũng đừng tự đối gạt mình với suy nghĩ rằng định cũng giống như là giác ngộ. Sự giác ngộ không quá dễ dàng và nhanh chóng như thế. Hành giả phải trải qua các quá trình chế ngự các chướng ngại, phải đạt được định và kết hợp tâm định tịnh đó với tuệ để quỷ diệt các chướng ngại và kiết sử. Không cần biết bạn đã ngồi thiền bao lâu, ngay cả khi bạn ở trong tầng thiền cao cả nhất, mà không quỷ diệt được các kiết sử thì bạn cũng không thể đạt được giác ngộ, dù chỉ là giai đoạn đầu của giác ngộ. Cuối cùng, đừng tự lừa dối mình, Giới suy nghĩ rằng chỉ có tâm chánh niệm thôi Cũng đủ để đưa ta đến giác ngộ Chúng ta không thể nói Ta không quan tâm đến định hay giới Tôi chỉ cần thực hành chánh niệm Không thể tách chánh niệm ra khỏi các bước khác trên đạo lộ Những người không thực hành các bước khác trong bát chánh đạo Thường nhận ra là họ không thể tận diệt được tham sân si Do đó không thành công trong sự thực hành chánh niệm của họ Hãy kiên nhận những người cố gắng đạt được an chỉ định để giúp họ thực hành thiền minh sát đôi khi lo lắng rằng họ không thể làm được điều đó đừng nản chí đôi khi phải mất hàng năm mới có thể đạt được định nếu hành thiện với sự dẫn dắt của chánh niệm thì hành giả sẽ cảm thấy tự tại dầu hành giả có chứng thiền hay không đừng cố gắng để cố tạo ra định mỗi khi ta hành thiện là ta tiến gần đến định hơn phải mất bao lâu tùy theo ta có hành thiện thường xuyên không Và ta thực hành các ngành khác của bác chánh đạo như thế nào Có ngày bạn chú tâm tốt Và có ngày thì chánh niệm tốt hơn Nếu bạn đã từng đạt được định trong quá khứ Nhưng không hành thiền mỗi ngày Và không thực sự làm chủ được tâm định đó Thì khi cố gắng chứng thiền trở lại Bạn có thể gặp khó khăn Tệ hơn nữa Nếu các bạn đã chướng ngại Tưởng đang ngủ yên, hoạt động trở lại Hoặc bạn đã làm điều bất thiện. Để việc đó gần như bất khả thi. vào những ngày cái việc chú tâm hành thiền có khó khăn, bạn chỉ cần chánh niệm đến tâm đang hoạt động của mình, chứ đừng tỏ ra quá lo lắng hay nói lên rằng bạn không thể hành thiền. sự quan sát một cách đầy chánh niệm những gì đang xảy ra làm tăng thêm sự sắc bén của binh trí sâu sắc của bạn đối với thực tại mà bạn đang trải nghiệm. khi nào bạn còn tiếp tục thực hành tất cả các bước trên đạo lộ. bác chánh đạo và tiếp tục cố gắng mà không cố chấp để đạt được định thì bạn có thể tin rằng chánh định sẽ dần xuất hiện và bằng cách sử dụng công cụ đa năng này bạn sẽ đạt được hạnh phúc tuyệt đối. Tốm lược về chánh định Những điểm chánh yếu để đạt được hạnh phúc qua chánh định là chánh định có ba đặc tính thiện, nhất tâm và nó vận hành với chánh niệm. Đức Phật đã truyền dạy cho chúng ta một phương pháp tu tập dần dần từng bước để đạt được chánh định. Thiện định là loại định giải thoát ta khỏi tham sân si, không còn có năm chứng ngại. Để phát triển được chánh định, trước hết phải thực hành thiện định bằng cách chế ngự các chứng ngại, chú tâm vào hơi thở hay các đối tượng thiền quán đã chọn khác và không để tâm đến các đối tượng vừa mới phát sinh. Sau khi bạn đã thực hành thiện định một thời gian, hơi thở của bạn trở nên rất di tế, Gần như là biến mất Sự ghi nhớ về hơi thở Ở nơi ta đặt chú tâm Như là chốt mũi Sẽ được chuyển sang một cảm giác dễ chịu Gọi là định tướng Nhất tâm ám chỉ tâm trụ vào chính nó Sau khi định tướng đã biến mất Nhất tâm là một yếu tố của thiền định Hay Chà-đà Tầng thiền định thứ nhất sơ thiền Được đánh dấu bằng tầm tứ, hỷ, lạc Và định vận hành với nhau Ít nhất phải đạt được sơ thiền. thì mới đạt được giác ngột một khi bạn đã biết cách để đạt được sơ thiền hãy quyết tâm để đạt được thiền chứng này lần nữa quyết định xem bạn sẽ ở trong tầng thiền này trong bao lâu và khi nào bạn muốn xuất định thực hành đạt được sơ thiền nhiều lần cho đến khi bạn hoàn toàn làm chủ nó nhị thiền tầng thiền định thứ hai phát khởi khi bạn đã đạt được sơ thiền quá nhiều lần đến nỗi bạn không còn quan tâm đến tầm và tứ nữa khiến cho các di thiền này biến mất. Tam thiền, tần thiền định thứ ba xuất hiện khi sự lặp lại thường xuyên của nhị thiền khiến tâm không còn quan tâm đến hỉ. khi hỷ qua đi lạc trở nên di tế lắng động và xá niệm trở nên rõ ràng hơn. tứ thiền, tần thiền thứ tư phát khởi khi bạn không còn quan tâm đến lạc và tâm niệm của bạn trở nên thanh tịnh bằng sự buông xả sâu lắng. trong trạng thái định. tâm đầy ấp các tính chất thiện, mạnh mẽ, quyết liệt, không trơ ra như đá hay giống như ai đó đang ngủ. tiền định tạo ra chất lượng và sức mạnh cần thiết để thực hành thiền minh sát. Không cần biết bạn đã ở trong tầng định mạnh mẽ nhất trong bao lâu, nhưng nếu chỉ có thế, sẽ không mang đến giác ngộ cho bạn. Để đạt được giác ngộ, bạn phải hủy diệt được các kiết sử Bạn có thể bắt đầu một thời khóa tọa thiền bằng phương pháp thiền chỉ, Dung trọng, an chỉ định hay bằng sự thực hành chánh niệm tùy thuộc vào sự ổn định của tâm bạn ngày đó. Hay bạn có thể chuyển qua, chuyển lại giữa hai phương pháp này? Không cần biết bạn đã bắt đầu một thời khóa thiền như thế nào, định và niệm phải đi với nhau để tạo thành một trí tuệ viên mạng. Bạn cần có một trí giác sắc bén để nhận ra được tính vô thường, khổ và vô ngã của tất cả mọi hiện hữu. tuệ giác cho phép ta thấy được vai trò của tham trong việc mang đến khổ để ta có thể buông bỏ nó chỉ có định hay chỉ có niệm không thể đưa ta đến giác ngộ giác ngộ chỉ có thể xảy ra khi định kết hợp với niệm để hủy diệt các kiếp sử qua tuệ giác có thể chỉ cần vài ngày hay rất nhiều năm mới đạt được thiền định đừng nản chí nếu nó chậm đến và cũng đừng cố gắng để áp đặt nó Lời kết Lời hứa khả của Đức Phật Sự phân chia con đường đào của Đức Phật ra tám bước không có nghĩa là ta phải bước từng bậc. Không cần phải làm chủ được bước này trước khi tiến đến bước khác. Đạo lộ đó giống như một dòng xoắn ốc. Khi đã bắt đầu bước trên đường là bạn đã có một số hiểu biết về tất cả tám bước. Khi bạn tiếp tục thực hành các bước này ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm bạn. và bạn có thể tiến lên giai đoạn kế tiếp tuy nhiên có một số phương cách có thể giúp ta nghĩ về đạo lộ đó như là một tổng thể rõ ràng là tham sân và si là ba pháp bất thiện độc hại nhất và là nguồn gốc của tất cả mọi khổ đau đối nghịch với chúng là ba ngành quan trọng nhất của đạo lộ chánh kiến về giáo lý của đức phật chánh tinh tấn để chế ngự tham sân si và sự thực hành chánh niệm như là phương tiện Để chế ngự các pháp bất thiện này Ba ngành này Chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm Hỗ trợ lẫn nhau Dân hành cùng nhau Để giúp ta tiến bước trên đạo lộ Muốn thấu hiểu được giáo lý của Đức Phật Hành giả cần có nhiều nỗ lực Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn Nếu ta không phải cố gắng Không cần thay đổi Cứ sống dễ dãi Và tiếp tục suy nghĩ Hành động theo như các thói quen Mà ta đã quân tập Tuy nhiên Đức Phật đã dạy rằng Một khi chúng sanh không nhận biết chân lý, họ sẽ nghĩ rằng họ không có vấn đề gì hoặc vấn đề của họ không thể giải quyết được. Tuy nhiên, nếu bạn có nỗ lực, bạn sẽ hiểu nhiều hơn. Chánh niệm có thể hỗ trợ bạn. Thật ra, nếu không có chánh niệm, bạn sẽ không bao giờ hiểu gì hết. Bạn có thể nỗ lực, bạn có thể tranh đấu, nhưng nếu không có chánh niệm, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ trong sự hiểu biết của mình. Với chánh niệm, bạn có thể nhận biết chân lý về khổ nguồn gốc của nó sự tận diệt của nó và con đường dẫn đến sự tận diệt đó hơn thế nữa khi thực hành chánh niệm bạn sẽ nỗ lực để giải thoát tâm khỏi tham sân và si do đó thực hành chánh niệm đòi hỏi phải có nỗ lực và sự kết hợp của chánh niệm và nỗ lực giải thoát tâm khỏi tà kiến các chuyên ngành khác trong bát chánh đạo cũng dựa trên ba yếu tố này chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp Chánh mạng và chánh định chỉ có thể được dung trồng với sự hỗ trợ của chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Không có chánh kiến, bạn sẽ không thể hiểu tại sao việc tu tập để chuyển hóa cuộc đời bạn là quan trọng. Không có chánh tinh tấn, bạn sẽ không thể nào tiến đến mục đích chuyển đổi tích cực. Và chánh niệm là công cụ hoàn hảo bậc nhất của ý thức và chú tâm để giúp bạn chế ngự tâm bất thiện và phấn đấu đến giải thoát. Một cái nhìn khác về cách mà tám bước của bác chánh đạo vận hành với nhau như thế nào là chia chúng thành ba nhóm, giới, định và tuệ. Mỗi nhóm thúc để bạn tiến đến việc thực hành nhóm kế tiếp tới và tiến đến sự thông suốt hơn về bác chánh đạo như là một tổng thể. Làm thế nào để được như thế? Nhóm đầu tiên bắt đầu với một số hiểu biết nào đó. Thí dụ, ta hiểu rằng tham khiến ta thất vọng như thế nào. Vì thế, ta bắt đầu thực tập xã. Ta cũng hiểu sân hận mang đến đau khổ cho ta và người khác như thế nào. Vì thế, ta quyết định thực hành thương yêu và bí mẫn. Ba tư duy này, xã, tình thương và lòng bí mẫn là chánh tư duy. Muốn dung trọng những tư duy tích cực này, ta phải có trí tuệ. Trí tuệ này phát xuất từ chánh kiến. Do đó, chánh kiến và chánh tư duy kết hợp với nhau với là một khía cạnh trí tuệ của bác chánh đạo Nhóm thứ hai phát sinh từ nhóm thứ nhất Khi quan sát cuộc đời mình với con mắt trí tuệ Ta sẽ thấy hạnh phúc và an bình biết bao Khi ta biết suy nghĩ và hành động thiện Trí tuệ cũng giúp ta hiểu rằng Những đau khổ mà ta phải hứng chịu Là do tham ái bám víu mà ra Và rằng khi ta quỷ diệt được những nguyên nhân này Khi khổ sẽ chấm dứt Sự hiểu biết này thúc đẩy ta sửa đổi hành động của mình Vì ta thấy rằng nói dối, nói lời ác độc, nói lời thô tục Và nói xấu đem lại đau khổ Ta tránh các loại ác ngữ Và quyết định chỉ nói những lời lễ phép Và đầy ý nghĩa Vì ta thấy rằng đau đớn Và thương tâm là do các hành động Giết, trộm cắp Sử dụng các chất gây mê và tà dâm Ta tránh như hành động tiêu cực này Thay vào đó ta tôn trọng sự sống Của những chúng sinh khác Và cố gắng để cứu họ Ta tôn trọng tài sản của người khác Ta tránh sử dụng những chất gây mê Và không quan hệ tình dục bừa bãi Vì ta hiểu có những khổ đau, tai quả gây ra do các phương tiện kiếm sống không lành mạnh. Ta cố gắng kiếm sống một cách lương thiện để hỗ trợ cho sự tu tập tâm linh của mình. Những sự thay đổi bên ngoài do ảnh hưởng của chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được nhóm lại với nhau như là một khía cạnh đạo đức giới của đạo lộ. Nhóm thứ ba dựa trên sự hiểu biết rằng nếu chỉ có những sự thay đổi bên ngoài thôi ta sẽ không thể chấm dứt được khổ. Ta cũng biết rằng Hành động bắt đầu bằng ý nghĩ Và những ý nghĩ bất thiện Từ chúng sẽ đem đến cho ta Rất nhiều khổ đau. Do đó ta cố gắng Để rèn luyện kỷ luật tâm Khi bắt đầu quan sát tâm mình Ta thấy rằng dầu ta có ý hướng thiện Nhưng các bất thiện pháp Như tham, sân, si và nghi Vẫn khởi lên trong tâm thức ta Ta cũng nhìn thấy xa hơn nữa Rằng phương cách duy nhất Để chống lại các cạm bẫy của tâm Là áp dụng sự tinh tấn miên mật và thành khẩn để tránh các thói quen suy nghĩ tiêu cực để chế ngự chúng khi chúng phát khởi và để gieo trồng duy trì các thiện pháp hơn thế nữa ta thấy rằng chánh niệm rất cần thiết cho sự chuyển hóa tích cực ở ngoại tại cũng như nội tâm nếu không có định ta khó phát triển được tâm chánh niệm vì chính định giúp ta nhìn thấy sự việc như chúng thật sự là ba yếu tố này chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định kết hợp lại với nhau Như là ký cạnh định bát chánh đạo Vì thế hết lần này tới lần khác Chúng ta luôn thực hành tám bước của con đường đạo này Với mỗi lần thực hành Lòng tham, sân và si của ta là giảm bớt Với mỗi lần thực hành Sự hiểu biết của ta về sự thật của khổ Nguyên do của khổ Và cách để tận diệt khổ sẽ thâm sâu hơn Không cần biết lúc bắt đầu Trình độ hiểu biết của bạn ra sao Kết quả của con đường đạo vẫn công khác. Chấm dứt khổ đau và cuối cùng là mức độ cao nhất của hạnh phúc và bình an. Giác ngộ Nhiều người không tin có giác ngộ. Trên các diễn đàn trong Internet thảo luận về Phật Pháp, tôi nhận thấy có một số người dùng lời lẽ mà liệt, những lời thô tục giận dữ để nói về giác ngộ. Có thể họ đã hiểu sai về giác ngộ. Giác ngộ không gì hơn là sự đoạn diệt niềm đau cháy bỏng do tham, sân, si, tạo nên. Giác ngộ dập tắt đi một lần và mãi mãi ngọn lửa của sinh, già, bệnh, chết, buồn, khổ, đớn đau và thất vọng. Có thể người ta chế giễu sự giác ngộ vì sợ rằng khi họ dập tắt ngọn lửa đó, họ sẽ không còn gì để sống tiếp trong bóng tối lạnh lẽo của thất vọng. Có thể họ đã lẫn lộn giữa ngọn lửa nội tâm đau đớn với ngọn lửa đã khơi dậy đền giảng minh. Hay ngọn lửa của điện lực Nhưng khi ngọn lửa khổ đau Của ảo tưởng được dập tắt Những gì hiện ra sau đó Không phải là không khí lạnh lẽo Của một đêm đông đen tối Đó không phải là một trạng thái u ám Thiếu sinh khí Không như thế chút nào Khi ngọn lửa của tham, sân, si, sinh, già Bệnh, chết, đau đớn, khóc tan, phiền não Đã được dập tắt Kết quả là sự an bình trọn vẹn, Thanh tịnh trọn vẹn Và hạnh phúc không thể diễn tả Trong khi tâm và các giác quan cùng lúc một trăm phần trăm trong sáng thanh cao đầy sinh lực, giác ngộ là ánh sáng của nội tâm, sự chiếu sáng, sự ấm áp của nội tâm. Khi đã đặt xuống gánh nặng của tất cả mọi phiền não trong tâm, tham, sân, si, thân và tâm sẽ cảm thấy thật khỏe khoắn. Chúng ta không quen với cảm giác nhẹ nhàng này. Chúng ta đã quen với một cái đầu đồng cứng, một trái tim triểu nặng. một thân thể phục phịch. Diễn ảnh có được một trái tim thanh thoát như thế khiến chúng ta e dè. Chúng ta sợ rằng sự nhẹ nhàng thanh thoát đó sẽ khiến đầu ta lơ lửng. Sự nặng nề, sự đau khổ đã quá quen thuộc đến nỗi chúng ta sợ rằng mình sẽ cảm thấy bất phương hướng nếu ta buông bỏ chúng. Điều này đã xảy ra cho một người bạn của tôi. Do công việc, anh ta phải chuyển nhiệm sở và dọn đến một căn hộ cạnh một ga xe lửa ồn ào. Lúc đầu anh ta không thể ngủ được vì sự ồn ào nơi nhà ga. Một vài năm sau, anh lại phải dọn nhà lần nữa. Căn hộ mới của anh rất yên tĩnh. Lần nữa trong nhiều đêm, anh ta không thể ngủ. Anh đã trở nên quá quen thuộc với tiếng động, với sự ồn ào mà anh thật sự cần để thư giãn và đi vào giấc ngủ. Tương tự, chúng ta cũng đã quá quen thuộc với tâm phiền não, khổ đau đến nỗi chúng ta sợ sự thay đổi. điều này cũng khiến tôi nhớ đến câu chuyện về một người mà tôi đã đọc được trong báo khi tôi sống ở Washington D.C. người này phải chịu án chung thân vì tội giết người. nhờ chấp hành kỷ luật nghiêm túc sau 10 năm anh ta được ân xá. một phóng viên phỏng vấn anh, chắc ông rất hạnh phúc khi biết mình được ân xá. không, đừng nói với tôi về việc ân xá. người đàn ông trả lời một cách bực bội. anh nói rằng anh đã cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống trong tù. Anh ta tận hưởng những quyền lợi như được coi tivi và cuộc sống trong tù không có những sự bất an như bên ngoài. Nhưng tôi tự hỏi, có phải anh đã thực sự trở nên quá quen thuộc với sự bạo động trong tù, sự hà khắc, sự tàn nhẫn của những người cai tù? Có phải anh đã quên niềm vui được sống bên ngoài bức tường tù tội, cảm giác của không khí mát mẻ, không gian rộng mở thông thoáng, những món ăn ngon, sự tự do được gặp gỡ những người tự do khác? có phải anh đã trở nên quá bám víu vào những điều kiện bên trong tù đến nỗi được tự do có vẻ xa lạ và không hấp dẫn? Những người chế diệu mà lị, giác ngộ hẳn cũng giống như người đàn ông trong tù kia. Họ bám víu vào những gì họ đang có. Họ không muốn xa rời sự quen thuộc dễ chịu của khổ đau. Nhưng họ không biết họ thiếu sót, mất mát điều gì. Giác ngộ không phải là một điều gì đó ta muốn là có được. Đó là một trạng thái mà bạn có được Khi tất cả mọi ham muốn đã không còn Như Đức Phật đã dạy Nếu nước ở khắp đời Ta cần gì đào diễn Nếu đã bướng sạch rễ tham Ta còn tìm kiếm gì Kinh Phật Từ Thuyết Chương 7 truyền chính Do Ireland Dịch Khi biết mình còn thiếu thốn điều gì đó Ta sẽ luôn đi tìm Trái lại Khi đã có tất cả mọi thứ mình mong muốn, ta sẽ thôi không tìm kiếm. Vì đã đạt được hạnh phúc tuyệt đối, sự hòa hợp hoàn toàn, bạn cảm thấy bằng lòng để cho mọi người khác cũng được sống trong hạnh phúc và hòa hợp. Ở cuối bài kinh Đại Niệm xứ, Đức Phật đã đảm bảo rằng bất cứ ai thực hành thiền chánh niệm theo lời chỉ dạy của Đức Phật thì người đó chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ ngay trong kiếp sống này. Nếu không được hoàn toàn giác ngộ, vì còn một số kiết sử di tế cản trở, thì người đó ít nhất cũng trở thành một vị bất lại, đạt được tam thiền. Trường Bộ Kinh, Bài Kinh số 22 Đức Phật Câu hàm ý rằng, vì hành giả chỉ thực hành một phần giới hạn của đạo lộ mà có thể đạt được giác ngộ. Muốn được giác ngộ, bằng phải phát triển toàn vẹn mọi khí cảnh của giới, định và tuệ. Hơn thế nữa, trong lời hứa cả đáng ngạc nhiên này, Đức Phật không chú ý nói rằng một sự tu tập dễ dãi, không thường xuyên, lúc có lúc không là đủ. Trái lại, Ngài có ý dạy rằng để đạt được giác ngộ, ta phải tu tập một cách tinh tấn, kiên trì và tự nguyện. Để đạt được định, sự nỗ lực của bạn phải được hỗ trợ bằng giới đức hoàn toàn trong sáng. Thiện chứng của bạn phải thiện và nhất tâm. Tâm định mãnh liệt này phải được dung trọng bởi tâm chánh niệm cũng mãnh liệt không kém. Rồi thì trí tuệ giải thoát sẽ xuất hiện với sự hỗ trợ của giới luật thanh tịnh và chánh địch. Tuy nhiên, một số người vẫn còn nghĩ rằng những lời của Đức Phật là những lời hứa không thực tế. Tôi không biết họ dựa vào đâu để nghi ngờ đó. Họ có giống như người ghét xuống nước là nghi ngờ rằng làm gì có ai lội nhanh như các vận động viên Olympic. Hay giống như người chưa bao giờ chạy một bước lại nghi ngờ rằng làm sao có ai chạy được 26 dặm Marathon. Dĩ nhiên, lời hứa khả của Đức Phật có vẻ không thực tế đối với những kẻ chưa từng ngồi trên gối thiền hay cố gắng quán sát hơi thở của mình trong một phút. Và lời hứa đó cũng không chắc chắn đối với những ai đã ngồi thiền nhiều năm, nhưng chẳng bao giờ thực hành cả tám bước của bác chánh đạo, bao gồm giới, định và tuệ. Thực hành thiền quán đòi hỏi những giới luật khắc khe. Bạn chấp nhận các giới luật này không phải để gây ấn tượng đối với ai, mà là để giải thoát tâm của những đau khổ gây ra bởi chính những sự bất thiện của bạn. Nếu bạn đến với đạo lộ như một thú tiêu khiển hay một sự sưu tầm, thì bạn sẽ không bao giờ thành công. Tám ngành của bác chánh đạo không phải là những điều mà bạn chỉ nghiên cứu, tìm hiểu rồi chỉ đem ra thực hành khi cần. Đúng là bạn chỉ thực hành bát chánh đạo khi cần, nhưng bạn cần đến chúng mỗi giây phút trong cuộc đời bạn. Tuy nhiên, sự chánh niệm của bạn Về tám bước trên con đường của Phật Không cần phải hoàn thiện trước khi bạn có thể bắt đầu thực tập Nếu sự chánh niệm của bạn về bác chánh đạo có thể bị suy giảm Đừng lo lắng Chỉ cần chánh niệm về sự không chánh niệm đó ngay khi bạn có thể Sự thành công trên bước đường tu tập của bạn Tùy thuộc vào việc bạn có giữ được ý chí mạnh mẽ để luôn chánh niệm Chứ không phải là việc bạn thực sự có khả năng làm được như thế hay không khi bạn tiếp tục nhắc nhở bản thân phải chánh niệm thì sự sao lãng càng ngày càng ít hơn cho tới một ngày sự chánh niệm về con đường đạo trở nên tự động nếu bạn có được sự nỗ lực như thế bạn sẽ tiến bộ rất nhanh lúc đó bạn sẽ là loại đệ tử mà Đức Phật đã nghĩ đến trong tâm cái ngài lập lời hứa khả này hãy đến để thấy quyển sách này chỉ đưa ra những lời hướng dẫn căn bản để giúp bạn đi theo con đường đạo Khi đã tiến bộ trong việc thực hành, nếu bạn thỉnh thoảng xem lại, bạn có thể thấy là nó vẫn còn hữu ích cho bất kỳ trình độ hiểu biết nào. Nhưng quyển sách này không thể giải thích tất cả những điều bạn muốn biết về Phật Pháp, về sự tu tập, về kinh nghiệm của bạn và về những gì bạn sẽ đạt được. Mỗi cá nhân sẽ có căn bản giáo dục, ý thức, sự hiểu biết về Pháp và những trình độ tiến bộ tâm linh khác nhau. Hơn thế nữa, ngày mai, Các câu hỏi của bạn sẽ rất khác như những câu hỏi của ngày hôm nay. Ngài chính Đức Phật của công thể trong một bài kinh có thể nói hết về mọi khí cảnh cho mọi người. Đó là lý do tại sao Ngài đã có hàng ngàn bài pháp. Quyển sách này chỉ là một bản tóm tắt của những điều này và một vài giải thích về những điểm quan trọng nhất của chúng. Những gì còn lại bạn sẽ phải thêm vào qua sự thực tập của mình. Giây phút hiện tại là thầy của bạn. Hãy biến nó thành một phòng thí nghiệm cho chính cá nhân bạn. Hãy chú tâm, hãy quan sát. Chỉ có bạn mới có thể mang lại trí tuệ cho bản thân. Bạn thực hiện được điều đó bằng cách theo đuổi các thiện pháp. Những thính giả có lòng nghi hoặc đã có lần hỏi Đức Phật rằng tại sao họ cần phải tin Ngài. Khi họ đã nghe quá nhiều những gì đạo sĩ khác, ai cũng tự nhận mình nắm được chân lý. Đức Phật trả lời rằng họ không nên tin bất cứ điều gì chỉ vì một ai đó ở đâu đó đã nói rằng đó là chân lý. Những nguồn tin được nghe qua, được báo cáo, những niềm tin lưu truyền qua nhiều thế hệ, kinh sách được coi là thánh điển, lời của một vị thầy được kính tin và giáo huấn từ một ai đó mà bạn nghĩ là rất thông thái. Tất cả đều không có sự bảo đảm của chân lý. Đức Phật đã dạy rằng tất cả những điều này không nên được chấp nhận chỉ dựa trên lòng tin. Đức Phật cũng dạy rằng ta không thể chỉ dùng lý trí để khám phá ra chân lý. Ngài thuyết rằng không nên tin một điều gì đó chỉ vì nó có vẻ logic hoặc dường như mang ta đến gần với mục đích của mình hơn hoặc thích hợp với chí hướng của ta hay có vẻ đúng sau khi ta đã suy nghĩ về nó. Tại sao? Vì Pháp vẫn còn một khía cạnh mà không có gì ngay cả sự suy luận quán chiếu có thể nắm bắt được Sự trải nghiệm của bản thân ta Đức Phật đưa ra Một quy luật tổng quát Đối với những gì chúng ta nên chấp nhận Quy luật này không dựa trên Bất cứ loại lòng tin hay lý luận nào Đúng hơn Đức Phật dạy Khi quán chiếu một hành động Hãy tự hỏi Dựa vào kinh nghiệm bản thân Rằng một hành động như thế Có tổn hại cho ai không Kể cả bản thân ta Nếu nó tổn hại Bất thiện Vì hành động đó không nên làm Nếu nó hữu ích cho mọi người kể cả bản thân ta. Và nếu người trí cũng chấp nhận thì nó là thiện và hành động đó nên làm. Tăng Chi Bộ Kinh Chương Bảy Bài Kinh số 65 Sau đó Đức Phật dạy thêm rằng ta cần phải quan sát lại sau mỗi hành động đã thực hiện. Ta nên tự hỏi hành động đó thực sự xảy ra như thế nào? Nó có thiện xảo không? Nếu không và ta phải nhận lệnh hậu quả với nước mắt thì hành động đó cần phải được tránh trong tương lai trái lại nếu hành động đó thiện xảo và ta nhận được kết quả với niềm vui trong mắt thì hành động đó cần phải được làm lặp lại kinh pháp cú bài kinh 67 68 nếu ta chú tâm đủ và thành thật với bản thân và những gì ta biết là đúng thì không cần phải tin vào bất cứ điều gì người khác nói Ta có thể chọn lựa hành động để phát triển tâm thanh tịnh và trí tuệ. Và điều đó mang đến nhiều hạnh phúc cho ta. Chỉ có ta là người giữ chìa khóa đi vào cửa giải thoát của mình. chìa khóa đó là lòng quyết tâm để quán chiếu nội tâm và quyết định hành động nào là thiện, mang đến cho ta những kết quả tốt đẹp. Bạn có muốn được thấy Pháp không? Hãy quán chiếu những trải nghiệm của mình. Hãy sử dụng kinh nghiệm bản thân như là một tấm gương phản chiếu Pháp. Tất cả bản tính của mọi chúng sanh cũng phản chiếu qua đó. Trong cuộc sống hàng ngày và trong từng giây phút hiện hữu, ta có thể thấy tất cả những gì ta cần thấy ở bất cứ nơi đâu. Nhân quả vô thường được biểu hiện qua dòng chuyển đổi không dừng ở mọi mức độ. đau khổ có mặt ở bất cứ nơi nào có tham ái, chấp ngã. Và sự thật rằng dầu ta có cố gắng để tìm kiếm tự ngã một cách khổ sở như thế nào, ta cũng không thể tìm thấy gì. Bạn có muốn biết về kinh nghiệm của mình không? Hãy quán tượng Pháp. Qua đó bạn sẽ thấy tất cả các thành phần và mẫu mực chung, không của riêng ai để tạo ra con người bạn. Ở đó bạn cũng thấy rằng những gì bạn đã trải qua, trên căn bản cũng giống như những gì mà mọi chúng sinh khác đã trải qua. Pháp có mặt ở khắp mọi nơi. Thí dụ, ngay cả khi quan sát một con bọ đang dễ dùng trong tô nước, cũng có thể bừng lên trong tâm trí bạn về thực tại của sự sợ chết mà bạn cũng như tất cả mọi chung sanh khác đều cảm thấy. Dạng pháp đều hiển lộ trong tất cả mọi mặt của cuộc sống trong từng giây phút, từng ngày. Nó có mặt ngay đó để ta nhận dạng. Không cần có một niềm tin mù quáng hay một lý thuyết luận giải nào. Từ việc quán sát rút ráo này ta có được tự tin trong việc tu tập và tiến bước trên con đường đạo. Nếu ta không trở nên quen thuộc, thành thạo với đạo lộ Và nhận ra được chân pháp từ chính kinh nghiệm bản thân Thì kỹ thức ta thu thập được từ quyển sách này Sẽ chỉ là lý thuyết xuất Nếu tôi chỉ hướng về sao bắt đầu Bạn có thể trố mắt nhìn tôi và tự hỏi Tại sao ông ta chỉ hướng về đó? Lý ra ông phải chỉ về hướng kia mà Làm sao ta có thể giải thích một ngôi sao Với người chẳng bao giờ ngước mắt nhìn lên trời vào ban đêm Cho đến khi bạn có thể ngửa đầu để nhìn các ngôi sao và theo dõi các phương hướng để quan sát bầu trời hay cho đến khi bạn có thể chỉ ra sao bắt đầu thì nghi hoặc vẫn còn trong tâm bạn. Tâm nghi hoặc sẽ dẫn đến đủ loại câu hỏi. Nhưng khi bạn đã nhìn ra được sao bắt đầu và tự quan sát cách mà mọi thứ khác vận hành quanh nó thì bạn không còn nghi ngờ gì nữa cả. Tương tự, trước khi đến đích của con đường bạn sẽ còn nhiều câu hỏi về đạo lộ, về giáo lý Về sự thực hành của bạn, và về lý do tại sao tôi đã nói một số điều như thế trong quyển sách này. Làm sao có thể dùng từ ngữ để diễn giải được Niết Bàn là như thế nào, khi Niết Bàn không phải là điều có thể thử nghiệm được. Kinh nghiệm ta có được qua các giác quan, mà khi dùng bất cứ tên gọi nào để diễn tả những trạng thái không thể trải nghiệm được, cũng đều sai lạc, vì chúng dựa vào kinh nghiệm giác quan. chúng ta đành phải bước theo các bước của bác chánh đạo đến tận cùng để tự mình được thấy. Bạn đã từng thử chỉ chú con mèo thấy một vật gì từ xa chưa? Bạn càng cố đưa tay chỉ, con mèo càng muốn gặm ngón tay bạn và không bao giờ muốn nhìn xa hơn ngón tay chỉ. Nếu bạn đọc xong quyển sách này và nói, chỉ có vậy thôi sao, còn chân lý tuyệt đối thì ở đâu? Quyển sách này không giúp được gì cho tôi. Thì bạn cũng đã làm giống như chú mèo rồi. Hãy nhìn xa hơn những gì đã được nói trong sách. Hãy hành động theo lời Đức Phật dạy để tìm ra một cách để hiểu khác. Hãy tự mình bước trên đạo lộ. Đạo lộ này trải dài xuyên suốt mọi kinh nghiệm sống của bạn khi bạn gieo trồng sự thiện xảo, ngày càng nhiều hơn trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Khi bạn đã bước những bước dưỡng chãi khéo léo trên đạo lộ để thanh tịnh quá tâm, cuối cùng bạn sẽ nắm bắt được một chân lý về tính vô thường của dạng Pháp. về khổ do tâm bám víu vào các pháp vô thường và về sự thiếu vắng một tự ngã trong tất cả những gì vô thường và khổ bạn sẽ thấy tham ái sâu kết mọi khổ đau như thế nào lúc đó bạn sẽ tự mình thấy và tất cả mọi nghi hoặc đều chấm dứt nếu bạn không tin vào những mục đích lớn hơn được nói đến trong sách cũng chẳng sao quyển sách vẫn có thể ích lợi cho bạn hãy sử dụng quyển sách này để nó có thể giúp bạn tự vấn về những trải nghiệm trong đời mình. Bất cứ điều gì xảy ra cho bạn cũng đem lại một bài học. Đức Phật thường dạy, hãy đến để thấy. Qua đó, Ngài muốn khuyên ta hãy tự quan sát thân và tâm để tìm ra chân lý, đó là Pháp. Bạn sẽ không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Trung tâm Diệu Pháp Âm Văn phòng Chùa Khuôn Việt Số 1355 Hoàng Sa, phường 15 Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Chùa Diệu Pháp Số 72 xuyệt 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại số 028-3620-8438 website